Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bấy giờ cô Hồng mới chạy ra lấy nhí Anh, anh đi cẩn thận Cậu Tẩy ngại mặt đỏ tía tai Không cả dám đáp Rồi kéo tay bà mẹ chị Dung Chạy nhanh ra cổng Lão môn phọt ở đằng sau nói với Này, này à, Thầy cẩn thận đấy Không là mất bẹ cái quần Thầy Tẩy nhớ Nói đoạn Quay vào nhà nhìn thấy bây giờ lão đồng cùng với lâm sẹo vẫn cứ lè nhà lè nhà đòi hát karaoke vẫn còn nên tiết cái vụ lão lâm sẹo đưa điếu cày báo hại mình bị cào rách cả quần toạc cả mông đít quay sang nhìn lão đồng mất nét lại nghĩ đến cái vụ ném cái tông vào mặt năm nào bực mình lão muốn Phọt sông lên xách cổ hai lão già vả cho mỗi lão một phát đoạn quát mẹ tiền sử nhà chúng mày đi theo chỉ có vướng trần vướng cẳng không được cứ nước đội mẹ gì. Hai lão già đang ù ù ào ào bị vả cho lệch cả quai hàm, ngã lăn quay ra. Lão đồng mất nét, ôm má, "Ê, ê thằng Lâm Sẹo, mẹ bố tiên sư mày mày đánh bố mày à? Mày say mẹ rồi." Lão Lâm Sẹo cũng rú lên, "Ờ, thằng đồng già này lại còn đánh cửa tao à? Mày giỏi thầy môn phật Cùng với bố con nhà ông Hồng, nhìn nhau mà che miệng cười, không biết phải ra làm sao, không biết phải thành cái thể thống gì nữa. Lão Môn Phọt đang đứng đó nhìn thì bỗng nhiên thấy một cái bóng người, tóc xõa làn da trắng bệch chân không chạm đất, mặc bộ quần áo nâu. Dùng hay để đi chùa, trên ấy còn in vài bông hoa, mờ mờ, khẽ lướt ra ngay ngoài cổng nhà ông trưởng họ, rồi biến mất ở ngay chỗ cây xoan thầy môn phọt lập tức trợn mắt, mặt tái xanh tái xám. thôi, thôi bỏ mẹ rồi. thế thế thế mà thằng trà tẩy nó bảo là chết chưa đủ chín ngày, thì chỉ quanh quẩn ở chỗ chết. ôi trời ơi, vừa mới trôn mà Mà nó đã ra đây rồi. lập tức thầy cuống cuồng vơ lấy đống lá bùa chạy nhanh ra, Dán kín ở hai bên cổng. bố con nhà ông trưởng họ ngơ ngơ ngác ngác nhìn thấy mời thầy môn phọt Mê mẩn, thì cũng biết ngay là có biến. Không ai bảo ai, vội vàng chạy ra hỗ trợ thầy dán bùa. Chưa đầy 10 phút sau thì cổng nhà ông trưởng họ vàng khè, cứ như là bị ai bôi cứt, chẳng chịt bùa chố. Ông trưởng họ hỏi, Thầy ơi, thế, thế làm sao thế này à, thầy? Thầy ơi. Thầy muôn phọt nhìn sang cô Hồng, vẫn còn đang run run ở một bên. Vẫy vẫy ông trưởng họ lại ghé tai bà bà nói bà ra đấy đấy bà ấy thấy ông tài ông bảo là là chết mấy ngày rồi đang bị quỷ chiếm xác đấy ông trưởng họ vừa nghe thì mặt tái xanh như đít nhái lắp bắp vài câu rồi kéo luôn tay cô hồng chạy tuột lên trên lầu đóng sập cửa kín mít mặc mẹ ở bên dưới chúng mày muốn làm gì thì làm bố mày đã bỏ tiền ra thuê Bố mày còn cơm nước cung phụng như là các bố già Thì bây giờ đến lúc Chúng mày phải tự đi mà lo Thầy muôn phò thích cha con nhà ấy như vậy Thì ngây ngẩn ra mà nhìn Đoạn lắc đầu Quay sang xem bùa ngải của mình đã ổn hay chưa Vừa quay sang Thì thầy rú lên một tiếng ngã lăn ra đất Bởi vì bà nối Bây giờ tóc trải mượt như thác nước Hai chân đi kiễng gót Con mắt lập là lập lòe da mặt tái men mét hai tay vòng lên để ở trước bụng đang đứng lù lù ở ngoài cổng tự bao giờ ngay sau lưng thầy bà toan kiếng gót tiễn vào thì những lá bùa màu vàng dán ở bên cổng lóe lên một tia sáng vàng hất văng bà ra ngoài bà núi bị lùi lại mấy bước rít lên đau đớn bấy giờ có một ánh đèn pha xe máy loang loáng ở bên kia chiếu thẳng vào người Thì lạ thay, người của bà nối bỗng nhiên trở nên mờ mờ ảo ảo, trông cứ như là làn xương, làn khói. Cho đến khi cái xe máy lao xuyên qua người bà, thì hóa ra là một đôi nam nữ ôm nhau tình cảm, chắc là vừa rủ nhau ra bờ đê chim chuột. Hình bóng của bà nối lại dần dần tụ lại, hiện rõ một một, y như là người bình thường ở trong nhà. Lâm Sẹo cùng với Lão Đồng thôi không cãi nhau nữa, khoác vai sóng vai đi ra. Lão Đồng vừa thấy thầy môn phọt lồm cồm bỏ dưới đất, thì.